các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dấu ghê sợ phát ra từ miệng của Nam, rồi sau đó im bặt. Lần vào trong mắt của Nam bên trên cảnh cây lúc này là một đứa bé vẫn đang treo lủng lẳng mình trên cành cây. Thân thể của nó đầm đìa máu me, một vài chỗ còn để lộ ra làn da tím tái xanh lét. Cả cơ thể của nó được treo lên bởi chính sợi dây vốn của nó. Hai trong mắt trắng đồng trợn trừng nhìn thẳng vào Nam. Chức miệng không răng há ra chẳng biết nó đang cười hay đang khóc vì nản nữa. Một vài cơn gió mát tạt qua mặt khiến cho nam chợt tỉnh dậy. Mà mắt ra đã thấy mẹ của mình ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt nan. Nam thở phao nhẹ nhõm thầm nghĩ ở trong đầu. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, vậy mà mình cứ tưởng. Bà nụ đưa ánh mắt đầy yêu thương lo lắng nhìn nam rồi cất tiếng hỏi còn đi đường sao về mệt đói thì nghỉ ở nhà, đạp xe ra đầm làm gì, để rồi bị say nắng ngất ra đó. Ngay lập tức nam như bị dùng mình bởi câu hỏi của mẹ, cảm nhận được bàn tay của mình có cảm giác đau đớn. Nam đưa tay giật chiếc mặt, cả mu bàn tay phải chằng chịt những vết xước, một vài chỗ còn đang rớm máu. Lúc này thì nam đã chắc chắn không phải năm vừa nằm mơ mà chính xác là nam đặc bị con ma trên cây kia dọa cho chết ngất. Hoàng mang năm nhìn bà nụ rồi suy nghĩ điều gì đó đăm chiêu lắm. Bà nụ vẫn ve vẩy chiếc quạt nan đều đều ở trên tay, bà cũng đang nhìn ra ngoài vườn đôi mắt cô bà đỏ hoe, bà cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má đã nhăn nheo vì tuổi tác. Cả hai mẹ con của bà nụ mỗi người dường như đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đưa một lát sau, nam đột nhiên vùng dậy đi thẳng xuống bếp, bà nụ cũng bị giật mình bởi hành động gấp phân bất ngờ của nam. Tiếng đồ đạc va vào nhau lạch cạch phát ra từ bếp, nam lục lọi gì đó bột hồi rồi trên tay lăm lăm cái cuốc và một con dao rửa đi thẳng ra phía sau nhà. Mặc kệ cho tiếng gọi giật dòng phẫn nấn dữ hoang hốt của bà nụ, nam vẫn còn hậm hậm khuôn mặt giận dữ bước đi. Nam có định làm gì đó? Nam không đáp lại lời của mẹ. Sa đến vườn, bước chân của Nam dừng lại ở gốc một cây cam, cành lá sum suê tươi tốt. Mặc dù đang là mùa cam nhưng mà tuyệt nhiên cây cam ấy lại chẳng hề có bất cứ một quả nào. Nam vung dao chém tới tấp vào cây cam, chiếc dao sắc bén đến nỗi mỗi nhát chém của Nam, dù là cành to hay cành nhỏ, thì cũng đều phải lìa thân cây rơi xuống đất. Thế khi bà nụ ra đến nơi thì cũng đã thấy cây cam chỉ còn trưa lại một đoạn gốc. Nhìn thấy cảnh tường ấy, bà nụ chân tay run dày, miệng lắp bắp hỏi con trai. Nam, con sao lại lại chặt cây cam đó? Vẫn không đáp lại lời của bà nụ, nam vẫn còn rào xuống đất rồi cầm gốc bổ liên tiếp vào gốc cây. Bà nụ hoàng hốt trải lại giữ tay của nam rồi gạo lớn. Cầm bị sao vậy? Cây cam này coi không được đảo nó lên, tuyệt đối không được. Câu nói của bà nụ khiến cho Nam bị khựng lại đôi chút, nhưng cái quyết tâm đào gốc cây cam kia lên của Nam chẳng hề bị lung lay. Nam đẩy lùi bà nụ một cái thật mạnh khiến cho bà ngã ra phía sau. Rồi Nam lại tiếp tục bộ cú xuống đất điên cuồng hơn cả lúc trước, chẳng quan tâm đến bà nụ đang đau đớn thều thào yếu ớt căn ngàn ở phía sau. "Nam, sưng lại đi con, sưng lại đi con ơi, mẹ xin con con đừng làm điều dại dột." Rất nhanh chóng dưới sức phóc của một thanh niên, ở ngay gốc cây càm lúc này đã xuất hiện một trưng hố khá lớn. Nam đứng đó nhìn xuống chiếc hố mình vừa đào được bằng ánh mắt ngây dài, rồi khẽ nhách mép qua một bên cười khinh bỉ. Bà nụ cố nén chịu cơn đau lề lít tiến lại gần nam để ngăn cản cái hành động tiếp theo của con trai. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ chặt lấy chân tay của bà. Bây giờ bà muốn hết lên cũng không được nữa. Có thứ gì đó đang cố cản bà lại, để mặc cho Nam phu tư làm điều mà nam đang chuẩn bị làm. Dễ hô lộ ra một chiếc bình gốm màu trắng, nhưng bình đã được bọc lại bằng mấy lớp vải đen vô cùng kín kẽ và cẩn thận. Đôi mắt sắc lạnh của Nam cứ dán chặt vào chiếc bình không rời. Nam từ từ ngồi xuống bởi lớp đất xung quanh rồi nhấc cái bình đưa lên khỏi mặt đất, trước ánh mắt vô cùng kinh hãi và tuyệt vọng của bà nội. Hai mắt của bà chợt ngước lên nhìn theo cánh tay của Nam, chợt tiếc khi Nam đưa chiếc bình lên quá đầu của mình. Một tiếng xoàng lớn kéo theo đó là một cơn gió lớn, chiếc bình từ trên tay cuốn. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net